Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 92, 92 cốc trà xanh, Đông tuyết lục, tổng cảm thấy họa phong nơi nào không đúng lắm à, bất quá hắn người đã ở chỗ này, hiện tại lại là nửa đêm, bên ngoài lại đổ mưa gấp tuyết, nàng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem phục vụ viên đem hắn đuổi ra, Đông tuyết lục quay đầu đối phục vụ viên đạo, không sai, vị này ôn đồng chí là biểu ca ta, hắn theo chúng ta đoàn người cùng đi đến. Chỉ là bởi vì hắn lãnh đạo Lâm thời giao phó hắn đi xử lý việc khác mới làm trễ nải, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ mở phòng đâu." Phục vụ viên lắc đầu, "Phòng ở đầy, nếu không phải hắn nói là biểu ca ngươi, ta căn bản sẽ không để cho hắn tiến vào. Đông Tuyết Lục này người nối nghiệp đều là có thân phận người, không lại đây trước liền có lãnh đạo lại đây chào hỏi làm cho bọn họ nhất định phải thật tốt chiêu đãi." Cho nên phục vụ viên đối Đông Tuyết Lục lời nói không có hoài nghi. Đông Tuyết Lục bình tĩnh đạo, nguyên lai là như vậy, vậy thì khiến hắn cùng mặt khác mấy cái nam đồng chí chen nhất chen đi, phục vụ viên gật đầu, nhưng đừng làm cho bọn họ đi lên lầu, Ôn Như Quy cùng sau lưng Đông Tuyết Lục, tim đập như sấm, Đông Tuyết Lục đem hắn trực tiếp đưa đến phòng mình đi, lần này lại đây cũng chỉ có nàng một cái nữ đồng chí, cho nên nàng một mình ở một gian phòng, phòng là cái 10 bình phương tả hữu phòng nhỏ, bên trong để hai trương cứng rắn phản cùng một cái bàn Trên bàn phóng quân dụng ấm nước là đông tuyết lục chính mình mang đến, trừ đó ra cái gì khác đều không có, đông tuyết lục chỉ vào mặt khác một cái giường đạo, người đêm nay liền ngủ ở chỗ đó đi, mặt khác nam đồng sự tình đều là hai người một phòng, giường phân phối được vừa vặn, giường rất tiểu chỉ có thể ngủ một người, ôn như quy nếu là quá khứ, hắn chỉ có thể ngã ra đất nghỉ, nhưng là ngày như vậy khí ngã ra đất nghỉ, ngày mai khẳng định sẽ bị đông cứng ra bệnh đến. Ôn như quy ánh mắt dừng ở cách xa nhau không đến một cái cánh tay hai chiếc giường thượng, lỗ tai cùng mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, muốn không, ta còn là ra ngoài, sáng sớm ngày mai ta đi tìm mặt khác nhà khách hoặc là nhà khách ở, vừa rồi nghe được phục vụ viên nói không có phòng, hắn theo bản năng liền nói mình là đông tuyết lục biểu ca, nhưng hiện tại nhìn đến hai người muốn ở tại trong một gian phòng đầu, hắn mới phản ứng được làm như vậy không đúng, đầu năm nay đôi nam nữ quan hệ quản được rất nghiêm. Nếu là ngày mai làm cho người ta phát hiện bọn họ ở một gian phòng, đến thời điểm đối nàng thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn, đông tuyết lục nhíu mày, bên ngoài đang tại tuyết rơi, ngươi là nghĩ bị đông cứng thành người tuyết sao, ôn như quy đôi mắt cũng không dám cùng nàng đối mặt, lỗ tay đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, nhưng chúng ta trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, đối ngươi như vậy không tốt, đông tuyết lục nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi Quy khoát sẽ đối ta được không quỷ sự tình sao? Ôn Như quy lắc đầu liên tục, "Sẽ không, hắn tình nguyện thương tổn tới mình, cũng sẽ không làm bất cứ thương tổn gì chuyện của nàng." Hắn hiện tại trong lòng đã bắt đầu hối hận, hắn không nên như vậy tùy tiện theo tới. Đông Tuyết Lục nhún vai, "Nếu sẽ không ngươi còn lo lắng cái gì, ta đều không lo lắng, chẳng lẽ ngươi là lo lắng ta sẽ đối với ngươi làm không biết liêm sĩ sự tình." Nói con mắt của nàng dừng ở trên người của hắn. Đặc biệt ánh mắt đảo qua hắn thẳng tắt hai chân thon dài thì tại thượng đầu đảo quanh vài vòng, ôn như quy chú ý tới ánh mắt của nàng, tâm phanh phanh bắt đầu đập mạnh, thân thể khó hiểu trở nên bắt đầu cương ngạnh, ngươi sẽ không, ngươi không phải loại người như vậy, đồng tuyết lục ở trong lòng sữa đúng nói, ngươi sai rồi, ta chính là loại người như vậy, nếu là địa phương không thích hợp, nàng khẳng định muốn đem hắn đặt ở dưới thân cái này cái kia, cái kia lại cái này, bắt nạt được hắn khóc ríu rít. Nếu như vậy ngươi còn lo lắng cái gì, liền ở nơi này trọ xuống đi, đúng rồi, ngươi ăn cơm tối sau, ôn như quy gật đầu, ăn rồi, vừa dứt lời, bụng của hắn vang lên rột rột thanh âm, ôn như quy, đây liền có chút lúng túng, đồng tuyết lục phốc phốc cười một tiếng, ngươi đi tắm, ta đi phòng bếp làm cho ngươi điểm ăn, phòng bếp chuẩn bị mì sợi cùng rau xanh trứng gà chờ đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nàng đi xuống trực tiếp liền có thể nấu, ôn như quy đỏ mặt gật đầu. Tốt, đông tuyết lục nói xoay người đi xuống lầu, ôn như quy cầm quần áo đi chậm một bước cùng đi theo, này năm thay nhà khách trong phòng đầu nhưng không có toilet cùng phòng tắm, tắm rửa muốn đi dưới lầu phòng tắm, bất quá tầng 2 ngược lại là có nhà vệ sinh công cộng, chờ đông tuyết lục đem mì nấu xong, ôn như quy cũng tắm sạch sẽ trở về, tắm rửa qua sau ôn như quy thơm ngào ngạt, lộ ra một khúc trắng nõn thon dài cổ, đông tuyết lục ánh mắt tại hắn hầu kết đánh cái chuyển. Lập tức ánh mắt dời xuống, đi đến rắn chắc lồng ngực cùng mạnh mẽ rắn chắc eo bụng, tuy rằng cách quần áo, lại làm cho nàng có nghĩ thổi huyết sáo xúc động, nội tâm của nàng khẳng định ở một cái nữ lưu manh, ôn như quy bị nàng nhìn xem cả người nóng lên, lỗ tai cùng mặt lại đỏ đứng lên, đồng tuyết Lục sợ nhìn nửa hắn sẽ tại chỗ tự cháy đứng lên, đem mì đưa tới nói, ăn đi, ôn như quy tiếp nhận bác thì trong lòng bàn tay bị nàng ngón tay câu một chút, hai tay hắn run lên. Thiếu chút nữa không bắt được bác, đồng tuyết lục thấy thế, lộ ra đầy mặt vô tội dáng vẻ. làm sao, ngươi rất lạnh sao, ôn như quy đỏ mặt lắc đầu, sẽ không, nàng bất quá là không cẩn thận đụng tới tay mình, chính mình lại miên man bất định, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa nghĩ cầm tay nàng, hắn thật là cái không biết xấu hổ đám đông manh, đồng tuyết lục không biết ôn như quy ở trong lòng phỉ nhổ chính hắn, nhìn hắn đem mặt ăn xong mới nói, nói đi, Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi này, ôn như quy như mực đôi mắt nhìn xem nàng, ta, không yên lòng ngươi một cái nữ đồng chí lại đây, không yên lòng gia sơn sự tình khẳng định không thể nhường nàng biết, đồng tuyết lục trong lòng ấm áp, vậy ngươi thư giới thiệu thật sự mất sao, ôn như quy trên mặt chợt lóe thần sắc khó xử, lắc đầu, không ném, đồng tuyết lục nhíu mày, không ném vậy ngươi vừa rồi vì sao nói mất, ôn như quy đông nghịn nghịch mi mắt rủ, ta muốn gặp ngươi. Nếu hắn không nói thư giới thiệu không thấy, hắn liền không thấy được nàng, phục vụ viên khẳng định sẽ khiến hắn đi mặt khác nhà khách ở, hắn lời này nghe vào rất ủy khuất, giống cái muốn không đến đường đáng thương bảo bảo, đông tuyết lục tâm lập tức liền mềm nhũn vội vàng đem bác bác lấy đi, chúng ta ngủ đi, chúng ta ngủ đi, ngủ đi, đi, ôn như quy nghe đến câu này, đôi mắt ngốc, tâm hoàn toàn khống chế không được điên cuồng nhảy lên, đông tuyết lục nhìn hắn ngơ ngác dáng vẻ Bím môi cười một tiếng, trước mặt hắn đem áo khoác cởi, ôn như quy cái này liền cổ đều đỏ thấu, rủ mắt cầm bác đủ lao ra cửa đi, Đông tuyết lục vùi vào trong chăn bật cười, có đôi khi nàng cảm giác mình thật xấu, liền thích treo chọc hắn, nhìn hắn mặt đỏ tim đập dùng dọc dáng vẻ, ôn như quy cầm bác đi xuống rửa, sau đó ở bên ngoài đứng đầy một hồi, thẳng đến trên mặt nhiệt độ hạ mới vào cửa đến, Đông tuyết lục nhìn hắn tiến vào, biểu môi đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu, ôn như quy đôi mắt không dám nhìn nàng, ngươi mau ngủ đi, ngày mai còn muốn bận rộn, đồng tuyết lục đạo, ngươi ngẩn đầu lên, ôn như quy không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là rất ngoan nghe theo, đồng tuyết lục hướng hắn ném cái hôn gió, thân ái, ngủ ngon, oanh một tiếng, ôn như quy mặt, lỗ tai cùng cổ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ thấu, vừa rồi ở bên ngoài làm vật lý hạ nhiệt độ xem như làm không công. Đông tuyết lục miếm môi cười một tiếng, nằm xuống đi ngủ, ôn như quy đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tắt đèn sau, cùng tay cùng chân đi đến bên giường, trong bóng đêm, hắn quay đầu nhìn về phía đông tuyết lục ngủ giường, môi nhếch chảy, im lặng nói một câu, thân ái, ngủ ngon, cái này buổi tối, đông tuyết lục ngủ được vô cùng thơm ngọt, liền mộng đều không có làm, ngược lại là ôn như quy rất là dày vò, đông tuyết lục ngủ ở bên cạnh hắn trên giường. Tim của hắn vẫn luôn điên cuồng nhảy cái liên tục, thân thể rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng một điểm buồn ngủ đều không có, một phương diện hắn cũng lo lắng cho mình ngủ, ngày thứ hai sẽ bị người phát hiện bọn họ ở tại đồng nhất trong phòng, sau này hắn mơ mơ màng mà ngủ, còn làm một cái mộng, trong mộng đầu hắn cùng đông tuyết lục kết hôn, còn xảy ra hắn bị đặt ở dưới thân sự tình, sau này đông tuyết lục mang thai, hắn cao hứng từ khoa phụ sản y tá trong tay ôm qua hài tử của bọn họ. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy đứa bé kia mặc lại là Gia Sơn, Gia Sơn nhìn đến hắn, lộ ra tươi cười hô một tiếng, ba bà, hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, đem Gia Sơn ném ra đi, Gia Sơn lăn rớt trên mặt đất biến thành một đầu heo, sau đó bị bán thịt sư phụ cho bắt đi, đi, Gia Sơn đối với hắn phát ra heo gọi cầu cứu, nhưng hắn thờ ơ, ôn như quy mở toàn mắt, đối trần nhà hơn nửa ngày đều không nhúc nhích, này mộng đáng sợ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắn nâng lên cổ tay nhìn một chút thời gian, vẫn chưa tới 7 giờ, hắn thả khinh động làm rời giường, sau khi mặc quần áo vào đem túi du lịch vứt xuống gầm giường, sau đó đóng cửa lại đi dưới lầu rửa mặt, dưới lầu phục vụ viên nhìn đến hắn sửng sốt một chút, ngác đạo, ôn đồng chí ngươi như thế nào dậy sớm như vậy, ôn như quy đạo, ngã ra đất nghỉ quá lạnh, ngủ không được, không biết hôm nay có người hay không trả phòng. Phục vụ viên lắc đầu, không có, muốn tới ba ngày sau mới có phòng không đi ra, ôn như quy gật đầu, rửa mặt đi ra sau cùng phục vụ viên muốn trương ghế ở một bên ngồi, phục vụ viên liền đánh mấy cái ngáp, đợi này hắn đồng sự đến thay nàng ban, nàng liền về nghỉ ngơi, đông tuyết lục tỉnh lại, phát hiện trong phòng không có ôn như quy thân ảnh, không khỏi sửng sốt một chút, nàng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, nếu không phải trong phòng còn lưu lại thuộc về hắn mùi. Nàng còn tưởng rằng tối hôm qua là một giấc mộn đâu, nàng đứng lên mặc quần áo rửa mặt, sau đó đi xuống lầu tìm ôn như quy, đi đến cửa cầu thang, nàng liền nhìn đến mang nón xanh cùng xanh biết khăn quàng cổ gia sơn hướng nàng đi tới, đông đồng chí sớm à, đông tuyết lục cười cùng hắn, còn có phía sau hắn người chào hỏi, đoàn người đi xuống, ở đại sảnh thượng nhìn đến ôn như quy thời điểm, gia sơn ngây ngẫn cả người, ôn đồng chí, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ôn như quy bình tĩnh đạo. Ta lâm thời lại đây đi công tác, vừa lúc ở tại nơi này gia nhà khách, gia sơn bọn người không biết nhà khách không có phòng, con tưởng rằng chính hắn mở cái phòng, lúc nói lời này phục vụ viên cũng không ở đây, chờ phục vụ viên trở về nhìn đến ôn như quy cùng đông tuyết lục bọn họ đoàn người cười cười nói nói, con tưởng rằng bọn họ là một phe, vì thế ôn như quy cùng đông tuyết lục hai người ở một gian phòng tại sự tình liền như thế bị lừa dối qua, nhà khách sớm vì bọn họ chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Đông tuyết lục đi phòng bếp cho đại gia làm nước dùng gà nấu làm ti cùng sủi cảo, nước dùng gà nấu làm ti thuộc về Hoài Dương tự điển món ăn, cũng là Dương Châu truyền thống món ăn nổi tiếng, nước dùng gà nấu làm ti đối đao công yêu cầu cực cao, tân quán đầu bếp nhìn đến đông tuyết lục nấu ăn, miệng đều nới rộng ra, cùng đông tuyết lục so sánh với, bọn họ nấu ăn quả thực là đang chơi buồn, nước dùng gà nấu làm ti từ nhiều loại gia vị nấu nướng mà thành, các loại mùi hương dung hợp đến đậu phụ khô ti bên trong. Ăn ngon miệng tiên hương, không có một tia đậu mùi, làm cho người ta khẩu vị đại mở ra, sủi cảo dùng thịt heo, trứng gà cùng nấm hương làm nhân bánh, làm tốt sau giống một đám màu vàng đậm trưởng bản sủi cảo, sủi cảo vỏ ngoài sốt giòn, cắn một cái, bên trong nhân bánh ngon giòn mềm, cảm giác ăn so sủi cảo muốn thích giòn rất nhiều, đồng dạng, làm sủi cảo so làm sủi cảo muốn phiền toái, sủi cảo đem nhân bánh bọc lại liền tốt, được sủi cảo chưa hoàn toàn dính hợp lại. Đây liền rất nhìn đầu bếp công phu, phải làm được ngoài khét trong sống, lại muốn nhân bánh không lọt ra đến, da mặt quá mềm dễ dàng phá, quá cứng rắn ăn không ngon, may mà này đối đông tuyết luộc đến nói đều không phải vấn đề. Đi đến Dương Châu thứ nhất bữa sáng, đoàn người ăn được miệng đầy thơm nước, cảm giác cả ngày hôm qua mệt mỏi lập tức đều bị chữa khỏi, nhà khách những khách nhân khác ngửi được mùi hương không ngừng mà nuốt nước miếng, còn chạy tới trước đài hỏi phục vụ viên có thể hay không mua cục vụ Viên nói cho bọn hắn biết, nàng cũng rất tưởng ăn, Gia Sơn ăn cái gì dáng vẻ rất nhã nhặn, nhưng tốc độ tuyệt không so những người khác mãn chậm, "Đông đồng chí, của ngươi trù nghệ thật là quá tinh diệu, thật muốn đem ngươi đưa đến nước Mỹ đi." Ôn Như Quy nghe vậy mày chợt cao, lập tức cảm thấy miệng sủi cảo không thơm. Gia Sơn không thấy được Ôn Như Quy sắc mặt, tiếp tục nói, "Đông đồng chí hẳn là không biết đi, người ngoại quốc gặp mặt bọn họ đều thích gọi lẫn nhau Đơ Linh. Đơ Linh chính là thân ái ý tứ, đồng đồng chí nếu là đi nước Mỹ, nhưng tuyệt đối không nên bị dọa đến, đồng tuyết lục còn không kịp mở miệng, ôn như quy liền lên tiếng, chúng ta hoa hạ là lễ nghi chi bàn, chỉ biết xưng hô người khác vì đồng chí hoặc là lấy trưởng bối xưng hô, sẽ không tùy tùy tiện tiện gọi người thân ái. Tại giờ khắc này, ôn như quy đối ngoại quốc ấn tượng kém đến nỗi cực điểm, như thế nào có thể kêu người nào cũng gọi thân ái, thân ái nhưng là dành riêng cho hắn. Gia Sơn bị miệng sủi cảo nóng một chút, nhanh chóng đi tìm phục vụ viên muốn thủy uống, đề tài này cứ như vậy ngưng hẳn, đồng tuyết lục thừa dịp tất cả mọi người không chú ý bên này lại gần thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ gọi ngươi một người thân ái, ôn như quy đối thượng nàng hơi nước sương mù hạnh con mắt, miệng giống như bị người nhét nhất viên đường, đường vạch ra, từ miệng ngọt đến trong lòng, khiến hắn khóe môi nhịn không được gợi lên đến, ăn xong điểm tâm sau. Đoàn người ngồi trên ô tô đi Tả Thành Chu đồng chí mẫu thân gia hương đi, Ôn Như Quy cùng những người khác nói hắn đồng sự còn không có qua đến, chính mình hiện giờ không có việc gì, chỉ có thể ở nhà khách ngốc, mọi người vừa nghe lời này, lập tức mời hắn cùng đi ở nông thôn hái phong, Ôn Như Quy vui vẻ đáp ứng, ngồi 2 giờ xe đi đến ở nông thôn, Tả Thành Chu mang theo nhi tử đi bái phỏng thân nhân, Đông Tuyết Lục đoàn người liền tại đội sản xuất bên trong đi bộ. Những người khác ngại bên ngoài quá lạnh, Liên đứng ở đại đội sản xuất trưởng trong văn phòng không ra ngoài, đông tuyết lục không nghỉ ở trong phòng làm việc đối bọn họ đoàn người, cùng ôn như quy vụn trộm chạy ra ngoài, mùa đông thôn quê không có gió cảnh nhân xem, ven đường cây cối trội lũi, hoa cỏ điêu linh, hôm qua mới xuống tuyết, mặt đất lưu lại băng bột phấn, băng bột phấn giúp đỡ thổ hỗn hợp cùng một chỗ, nhìn qua bẩn thiểu, mùa đông ruộng cũng không có gì sống, rất nhiều người ngồi ở cửa một bên phơi nắng một bên nạp đế dậy. Nhìn đến đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người, đôi mắt đồng loạt dừng ở trên người bọn họ, ngày năm thay rất khó nhìn đến thôn bên ngoài người, đông tuyết lục đoàn người ngồi xe hơi trở về, tại đội sản xuất tạo thành rất lớn oanh động, đại nhân dùng đôi mắt nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn, mà tiểu hài tử gia mặt tương đối dày, hi hi ha ha cùng sau lưng bọn họ, bọn họ đi nơi nào, bọn họ cũng theo tới chỗ đó, đi một vòng thật sự không có ý tứ, đông tuyết lục liền đề nghị trở về. Ôn như quy gật đầu, hai người theo trở về đường trở về đi, đi đến một nửa nhìn đến Gia Sơn cầm mấy ảnh hướng bọn hắn đi tới, đông đồng chí, nguyên lai like các ngươi ở trong này, ta tìm các ngươi đã lâu, đông tuyết lục đạo, tiểu tạ đồng chí tìm ta có chuyện sao, Gia Sơn, nơi này phong cảnh rất không giống bình thường, ta muốn cho đông đồng chí làm ta người mẫu, nhưng ta chụp mấy tấm ở nông thôn phong cảnh, ôn như quy nghe vậy, mày lại câu lại đứng lên. Chỉ là hắn còn không kịp mở miệng, liền nghe thấy phía sau có hài tử kêu lên, chạy mau chạy mau, ngỗng đến, Đông tuyết lục nghe vậy quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị đọa tiểu, chỉ thấy sau lưng không biết khi nào nhiều một đám ngỗng trắng lớn, ngỗng trắng lớn đập cánh hùng hổ hướng bọn hắn xông lại, Đông tuyết lục còn không kịp nói chuyện, liền thấy thân thể mình nhấc nhẹ, nàng cúi đầu vừa thấy mình bị ôm như quy bế dậy, đừng sợ, có ta, vừa dứt lời. Ôn như quy liền ôm nàng chạy như điên, ở nông thôn đường cũng không bằng phẳng, ôn như quy trong tay còn ôm một người, lại kiện chạy như bay, gia sơn còn không biết phát sinh chuyện gì, nhìn đến ôn như quy đột nhiên đem đông tuyết lục ôm dậy, càng là ngây ngẩn cả người, ôn đồng chí, đông đồng chí, các ngươi làm cái gì vậy, vừa dứt lời, ôn như quy liền bá một chút từ bên người hắn chạy tới, trong gió truyền đến thanh âm của hắn, chạy mau, chỉ là đã muộn. Một đám ngỗng trắng lớn nhào lên, hướng Gia Sơn chân cùng cẳng chân mổ lại đây, còn có một cái ngỗng trắng lớn đặc biệt không giống bình thường, vút cánh bay lên, hướng Gia Sơn không thể miêu tả địa phương mổ đi qua, Gia Sơn đâu đến gào kêu một tiếng, thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời, đồng tuyết lục nghe được cả người run run, may mà rất nhanh đội sản xuất người lại đây đem ngỗng trắng lớn đuổi đi, chỉ là Gia Sơn vẫn bị công kích cực kỳ thảm hai cái cẳng chân bị ngỗng trắng lớn cắn vài nơi miệng vết thương, nhất thảm là, có cái phụ nhân từ vệ sinh sở nghe góc tường đi ra, nhìn đến đông tuyết lục đoàn người lập tức chạy tới đạo, các ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia tử tôn căng không bị cắn đoạn, liền phá điểm da, về sau còn có thể sử dụng, đông tuyết lục, ôn như quỳ, mọi người, phụ nhân kia nói xong cũng cùng những người khác nói đi, Rất nhanh toàn bộ đội sản xuất đều biết da sơn gài di bị ngỗng trắng lớn cắn nát gia sự tình, đông tuyết lục trong lòng yên lặng vì hắn điểm căng ngọn nến.